Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 81 Lại nữa Ha ha Đại trưởng lão phá lên cười Lấy từ trong lòng ra mấy cái trai nói Lần trước đưa cho ngươi là năng lượng thủy linh Bốn chai này là năng lượng thuộc tính kim mộc hỏa thổ Các chai này do nhiếp hồn sư đặc biệt chế thành, năng lượng của Linh bị áp súc bên trong, còn linh hồn của Linh lại bị rút ra. Thứ này thật ra cũng vô dụng. Dù sao hồn lực bát sai sư cấp của ngươi, hấp thu chút hồn lực này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nghệ Phong gật đầu, lấy mấy cái chai trong tay đại trưởng lão, ném vào trong nạp Linh giới nói. Một thời gian nữa, ta sẽ đưa rượu cho ngươi. Khi Nghệ Phong nói xong câu đó, trong lòng không khỏi cười trộm. Hắc hắc, bình rượu đó đã sớm bị bản thiếu uống hết rồi, bên trong chai chính là nước tiểu của bản thiếu. Hắc hắc, hai người tắc ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Nghệ Phong lấy ra năm viên tinh thể lớn bằng ngón tay cách từ trong năm chiếc bình nhỏ, màu vàng, màu lam, màu xanh, màu hồng, màu xám, năm loại màu sắc cực kỳ rõ ràng. Nghệ Phong nhìn trên tinh thể tỏa ra khí vụ nhàn nhạt, không thể không bội phục người của thế giới này. Có thể áp xúc năng lượng của linh thành tinh thể, sau đó để con người sử dụng, đây đúng là một công trình vĩ đại hạng nhất. Người có thể hoàn thành này công trình này, xác thực là nhiếp hồn sư vượt dị nhất trên thế giới này. Nghệ Phong hiện tại cũng hiểu rõ, vì sao đấu khí bình thường của nhiếp hồn sư đều không quá thấp. Có vô số lực linh năng giúp đỡ hắn tu luyện trình độ đấu khí của hắn có thể hạ thấp được sao? Cho nên, nhiếp hồn sư ưu tú bình thường đều là võ giả có thực lực cao cường. Nghệ phong nhìn mấy viên tinh thể đã trải qua xử lý đặc biệt từng đạo năng lượng lay động trong không khí, khiến hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Hồn lực bắt đầu dò xét năm viên tinh thể. Hồn lực sư cấp lúc này cũng biểu hiện ra cường thế của nó, từng đạo năng lượng từ trên tinh thể phiêu tán ra, mạnh mẽ phun về phía nghệ phong. Năng lượng năm màu nhàn nhạt được nghệ phong dùng hồn lực dẫn sắc vào trong cơ thể, nhất thời, nghệ phong cảm thấy lỗ chân lông của mình phảng phất giống như đang hô hấp, năng lượng nồng hậu khiến nghệ phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngũ hành năng lượng vừa vào trong cơ thể liền dung nhập vào trong khí hải của nghệ phong. Bên ngoài dòng xoáy của nghệ phong rất nhanh đã bị năng lượng năm màu vây quanh. Toàn bộ dòng xoáy giống như một quả banh vải nhiều màu xoay tròn. Nhưng khi dòng xoáy chưa xoay tròn xong một lần, màu sắc rực rỡ đã trở nên lờ mờ cho đến cuối cùng lại khôi phục thành màu trắng. Thời gian cứ từng chút trôi qua dưới tình huống như vậy. Dòng xoáy trong khí hải cũng đang chậm rãi lớn dần. Khi dòng xoáy bên trong khí hải không còn tiếp nhận linh khí, Nghệ Phong lúc này mới chậm rãi thu công. Quả cầu tinh thể trước mắt bị rút nhỏ một phần được Nghệ Phong cẩn thận cất vào bên trong chiếc chai đặc biệt, một chút tu luyện vừa rồi, lại có được rất nhiều lợi ích hơn mấy ngày vừa qua. Chẳng trách tuyệt đại cao thủ đều thích ẩn cư nơi thâm sơn rừng xà, năng lượng nồng đậm hoàn toàn có thể đề thăng tốc độ tu luyện cực đại. Cảm thụ được lực lượng ẩm chứa trong cơ thể, nghệ phong càng say mê nhiếp hồn sư thêm vạn phần chập chập, nếu như trở thành một nhiếp hồn sư bản thân bắt linh, sau đó cung cấp hoàn cảnh năng lượng nồng hậu cho mình thực lực còn không đề thăng cấp tốt sao. Nghệ Phong thở dài một hơi cũng biết chuyện này không nóng vội được, hiện tại việc cấp bách chính là giải quyết lưu phong. Sau khi hấp thu lượng linh năng vừa rồi, Nghệ Phong mới hiểu ra, nó chỉ có thể hữu dụng khi bản thân còn ở sĩ cấp tới nhân cấp, năng lượng của linh nhị dai căn bản không có nhiều tác dụng đối với bản thân mình. Mặc dù như vậy, Nghệ Phong vẫn tập trung tinh thần khẩn trương tu luyện thiết khối cũng đổi thành đồng khối. Thân ảnh nghệ phong không phải xuất hiện trên vách đá, mà là ngồi xuyên bằng trong suối nước nóng tình huống 3 tháng trước lại tái hiện một lần nữa. Đương nhiên, lần này có chỗ khác biệt chính là thứ buộc trên đùi nghệ phong nặng gấp đôi, mà mỗi lần tu luyện trong dòng nước ấm bên cạnh lúc nào cũng có mấy viên tinh thể bay lơ lửng. Phong ca ca có muốn ta ngâm mình vào nước suối cùng ca ca hay không? Ngay khi Nghệ Phong thu công không bao lâu, một thanh âm thanh lương và quyến rũ lại vang lên bên tai Nghệ Phong. Sao nàng lại tới đây? Trên khuôn mặt xinh đẹp như bản điêu khắc tinh xảo của thi đại nhi hiện lên một nụ cười mê hoặc, đôi lông mi đen vút cong dài, mái tóc mượt mà nhẹ bay trong gió, đặc biệt là đôi môi đỏ mỏng, rất là trêu chọc nhân tâm. Ta cứ thắc mắc tại sao gần đây trong nước suối có mùi thối hoắc. Thì ra vì Phong ca ca ngâm mình bên trong. Thì Đại Nhi biếu môi trên khuôn mặt yêu mị tràn đầy bất mãn. Nghệ Phong cao mày. Làm sao có thể? Mình tắm rửa có thể khiến toàn bộ suối nước nóng thối hoác sao? Không quá mức như vậy chứ? Được rồi Đại Nhi đừng nói lung tung. Ta chưa bao giờ cho rằng có một nam nhân nào đó sạch sẽ như ta. Nghệ Phong rất kiên định nói thì Đại Nhi cười khanh khách không ngừng. Phong ca ca, ta rất thích bộ dạng nói dối của ca ca. Ôm! Nghệ Phong chui đầu xuống nước giống như bị đánh bại. Phong ca ca, lẽ nào ca ca cứ ở trong nước mãi sao? Tiếng cười của Thi Đại Nhi vẫn như trước, nhìn Nghệ Phong cười khanh khách không ngừng, phảng phất như ở trong nước không phải là một nam nhân trần như nhộng. Đại Nhi! Lẽ nào nàng không biết nam nữ có chỗ khác biệt sao? Nàng cứ nhìn ta chầm chầm như vậy, ta rất xấu hổ, ta rất đơn thuần. Nghệ Phong ngượng ngùng nói. hắt hắt, Vậy sao? Nam nhân khác ta còn khinh thường không thèm nhìn. Phong ca ca buồn nôn thì có chút buồn nôn, nhưng dù sao sau này cũng phải ôm ngủ. Thì đại nhi bình tĩnh nhìn Nghệ Phong. Không hề có chút thu liếm Nhãn thần không kiên nể gì cả Khiến cho nghệ phong sửng sốt Lâu nay chỉ có mình hắn nhìn người khác Từ lúc nào hắn cũng bị người khác khiêu khích như vậy Không được, tuyệt đối không được Phải tìm một cơ hội Ta cũng phải nhìn lại không kiên nể gì cả Nàng muốn nhìn thì cứ từ từ mà nhìn Ai kêu ta là người rộng rãi chứ Nghệ phong nói xong Xoay người đứng dậy, thân thể trơn bóng dính đầy bọt nước, phản xạ ánh sáng, thật sự có chút cảm giác tà mị. Trên khuôn mặt thi đại nhi thoáng hiện lên vẻ đỏ ửng, nàng lập tức nghiêng người về phía trước, đưa tay nhéo lên người nghệ phong, sau đó khanh khách cười nói. Phong ca ca thân thể ca ca rất sắn chắc, ta rất thích. Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 82 Vũ Vĩ Các Nghệ Phong thoáng dùng mình tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ, hành sự luôn lớn mật như vậy. Mẹ nó, chẳng lẽ bản thiếu bị đùa giỡn? Nghệ Phong vội vàng lấy từ trong nạp linh giới ra một bộ y phục mặt lên người quay sang vỗ vào bộ ngực vỉnh lên kiêu ngạo của thi đại nhi. Sự đàn hồi trên tay khiến trong lòng nghệ phong không khỏi run lên Xem nàng còn dám động tay động chân trên người ta nữa không Thì đại nhi đỏ bừng mặt vội vàng lấy tay che bộ phận bị đánh của mình Nàng hung hăng trừng mắt nhìn nghệ phong nói Phong ca ca ca ca đúng là hỗn đàn chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta Lẽ nào ca ca không biết đây là chỗ không thể đụng vào của nữ nhân sao Nghệ Phong không nhìn thi đại nhi nữa, thân thể bảo tạc của tiểu ma nữ, lại thêm dáng dấp tinh khiết và yêu mị, Nghệ Phong sợ bản thân không kìm lòng được. Tiểu ma nữ còn có năng lực ứng phó, thế nhưng, sư phụ của nàng mà tức giận thì không chịu nổi. Ít nhất, ở thánh địa, Nghệ Phong vẫn không dám làm gì. Phong ca ca, nếu không, tối nay đến phòng ca ca. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong quay sang, nàng cười khanh khách không ngừng, đương nhiên biết rõ Nghệ Phong sợ cái gì. Từ lần trước sư phụ đánh Nghệ Phong một trận trên Thánh Sơn, Nghệ Phong vẫn còn ám ảnh đến giờ. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng dã không để ý tới lời ma nữ nói chuyện chủ đề. Nói đi tìm ta có chuyện gì? Phong ca ca, người ta nhớ ca ca. Lâu như vậy mà ca ca không để ý tới người ta. Người ta thật sự rất đau lòng. Thi Đại Nhi nói, vẻ ủy khuất trên mặt không gì sánh được, trong đôi mắt long lanh nước mắt. Được. Tiếp tục đi, nói câu thương cảm hơn đi. Nghệ Phong mỉm cười nhìn Thi Đại Nhi. Ta còn không biết làng sao. Nếu không phải có chuyện tìm ta, chỉ dựa vào cái vỗ của ta vừa rồi. Nàng đã có thể truy sát ta khắp Thánh Sơn rồi. Thì Đại Nhi nhìn ánh mắt trêu chọc của Nghệ Phong, nói tiếp. Ta biết Phong ca ca là người thông minh, ha ha, Phong ca ca, ta đang để ý một môn vũ khí. Ca ca lấy giúp ta được không? Nghệ Phong sườn sốt, lập tức hiểu rõ thì Đại Nhi có chủ ý gì. Ở tầng bốn vũ khí các, có một môn công pháp nhật sai cao cấp tổ hợp hệ thủy một. Phong ca ca ca ca giúp ta lấy về được không? Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Thi Đại Nhi nói. Làm sao nàng biết? Hình như nàng không có huyền hạn lên tầng 4 của vũ khí các. Thi Đại Nhi cười nói. Sư phụ ta nói cho ta biết. Nghệ Phong lúc này mới gật đầu. Sư phụ Thi Đại Nhi là một người đặc biệt. Mặc dù không phải người của Thánh Địa, lại có thể dễ dàng lên Thánh Địa. Không giống sư phụ của đệ tử khác Chỉ khi đưa bọn họ lên núi mới đến một lần Ta đi xem sao Nhưng có phải là thật hay không thì ta không biết Sư phụ nàng cũng không có tư cách lên tầng 4 Thì Đại Nhi cười rất kiều mị Ta tin tưởng nhất định có Thì Đại Nhi là người duy nhất của Thánh Địa Biết nghệ phong có huyền hạn lên tầng 4 Nghệ phong cũng tương đối hiếu kỳ với nơi này Tầng 4 của Vũ Ký Các, cho dù là trưởng lão thánh địa cũng chỉ có một số ít người mới có thể tiến vào. Nghệ phong vuốt mái tóc mềm mại của Thi Đại Nhi. Không được nói cho người khác ta có thể đi vào tầng 4. Nếu phải đến những nơi như Vũ Ký Các, Hồn Các thì phải lập tức rời khỏi Thánh Sơn, sau này nếu đến nữa thì không dễ dàng. Nếu có thể mang bảo khố như vậy về nhà thì thật tốt quá. Nhưng nghệ phong lập tức tự dễu cợt mình. Mặc dù quyền hạn của nghệ phong mạnh hơn bọn người đại trưởng lão rất nhiều. Thế nhưng, muốn tới những nơi như vũ khí các, hồn các hầu như không có khả năng. Vũ khí các tọa lạc ở thánh địa sau núi. Nó và hồn các, đấu khí các, chân bảo các đều là nơi khiến người ta hướng về nhất của thánh địa. Tứ đại tầng cắt tỏa lạc ở bốn phương vị đông tây nam bắc của thánh địa phía sau núi. Mỗi tầng cắt là một tòa tháp, thân tháp như măng mùa xuân thon gầy cao ngất, đỉnh tháp như cái ô, mang phong cách cổ xưa. Đỉnh tháp do ngói lưu ly lục sắc chạm khắc bên ngoài, phối hợp với thân tháp màu xám vàng phong cách cổ xưa tràn ngập khí thế hùng vĩ trang nghiêm. Mấy sợi xích sắc thô to từ trong thân tháp kéo dài ra, cố định kiến trúc có mấy nghìn năm lịch sử, mang tới cho người ta chấn động cực lớn. Bảo tháp đứng vững ở tứ phương, giống như bảo kiếm đã rút khỏi vỏ chọc thẳng vào trời xanh, phối hợp với cây cỏ xanh ôm tươi tốt dưới tháp, khiến cho người ta hưởng thụ cái đẹp đồng dạng trong đáy lòng cũng không kìm được cảm giác hào hùng. Vũ khí Các Tên đúng như ý nghĩa chính là tầng các cất xứ các loại vũ khí. Những vũ khí mà Thánh Địa mấy nghìn năm qua có thể thu thập đều được cất xứ trong vũ khí các. Các môn các phái đều có, thậm chí có một số môn phái đã thất truyền tuyệt học, lại có thể tìm được trong tứ đại tầng các. Năm năm nghệ phong đã từng trải qua, phần lớn thời gian đều ở trong mấy đại tầng các này, hấp thu vô chừng mực những võ học tuyệt ký bên trong. Nhưng cho dù như vậy, nghệ phong cũng chưa xem xong một phần mười trong số đó. Đến sau này, nghệ phong đành phải buông tha những công pháp giá trị thấp, mục tiêu chú định lên công pháp nhật cấp. Như vậy mới miễn cưỡng xem hết công pháp của ngũ đại tầng các. Công pháp nhật sai, không hổ là công pháp đại lục vạn kim bất cầu. Nghệ phong dùng một năm mới có thể xem hết toàn bộ. Điều này không khỏi khiến nghệ phong có chút ủy khuất trong lòng chửi bới Thì ra tứ đại tầm cắt của thánh địa cũng không ghê gớm như vậy Nếu như hiện tại người của đại lục biết được nghệ phong đang suy nghĩ cái gì Sợ rằng tất cả sẽ muốn đập chết nghệ phong Công pháp nhật sai là thứ quý giá như thế nào Phần lớn những người khác cũng chỉ có thể mơ tưởng ngươi lại có thể dùng một năm đã xem hết toàn bộ Khốn khiếp công pháp nhật sai của Thánh Địa là rắc rưởi sao. Nhưng điều khiến nghệ phong tức giận nhất chính là Mỗi ngày nghe bọn người đại trưởng lão nói khoác Thánh Địa bưu hắn thế nào Nhưng chỉ tìm được hai bộ công pháp địa sai Lại tương đối bí ẩn Nếu hắn không tận mắt nhìn thấy Căn bản không tin được Mỗi lần nghệ phong nghĩ đến chuyện này Đều lôi ngũ đại trưởng lão của Thánh Địa ra phê phán không ra gì Đường đường là thánh địa, lại chỉ có hai bộ vũ khí địa sai thực mất mặt. Hắn hùng hổ mắng chửi, khiến ngũ đại trưởng lão suýt chút nữa phun máu bỏ mạng. Tên khốn khiếp nhà ngươi chỉ xem công pháp địa sai là rau cải trắng kiếm được dễ dàng như vậy sao? Nếu tùy tiện đưa công pháp địa sai cho hoàng đế một đế quốc nào đó, sợ rằng đế quốc này lập tức sẽ bị tất cả đế quốc xung quanh bao vây diệt trừ. Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 83 Tứ Đại tầng Các Nghệ Phong đương nhiên không để ý tới chuyện bọn người đại trưởng lão tức giận Hắn ngược lại rất đính đạt nói Các ngươi cũng không biết xấu hổ mà so sánh với người khác Các ngươi đều là xã hội đen truyền thừa mấy nghìn năm Hám hại lừa gạt trộm cắp không chỗ nào không làm, lúc này mới kiếm được hai bộ, tố chất nhân phẩm quá thấp, huống chi, mấy nghìn năm qua tùy tiện suy nghĩ cũng có thể sáng tạo ra mấy bộ. Xem ra tổ tiên các ngươi chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tán gái, cho dù là mấy kẻ vô dụng cũng có thể lừa gạt được mấy bộ. Nghệ Phong vừa nói xong câu này. Ngũ đại trưởng lão cũng không thể chịu đựng được nữa, tất cả choáng váng té trên mặt đất, trong đầu dần hiện ra suy nghĩ cuối cùng. Tiểu tử này đầu thai sai rồi, hắn tuyệt đối không nên làm người. Mặc dù Nghệ Phong rất khinh thường, thế nhưng trong thời gian 5 năm, ngoài học tập với 5 vị trưởng lão và ngâm mình ngoài tầm các, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện hai môn vũ khí địa giai này. Nhìn vũ khí các trước mắt đã mang đến cho mình bao nhiêu hồi ức, hắn bước chân đi vào bên trong. Khi hắn đi tới cửa lớn của tầng các, lại dừng lại, đứng bất động ở đó. Nghệ phong có thể càn rỡ ở trước mặt đại trưởng lão, thế nhưng duy độc ở ngũ đại tầng các là hắn không dám làm càn. Ngũ đại tầng các này nhìn như không có ai thủ vệ, thế nhưng không ai nghĩ đến, trong đó lại cất giấu vô số cao thủ. Nghệ Phong đã từng thử ăn trộm công pháp ở đó mang ra ngoài Nhưng vừa mới hành động Từ bốn phía đã tuôn ra bảy tám người Đặc biệt trong đó có một lão đầu tử sâu bạc Hắn mới liếc mắt nhìn Nghệ Phong đã khiến Nghệ Phong không thở nổi Toàn thân phảng phất như bị Thái Sơn áp đỉnh Kinh nghiệm lần đó khiến Nghệ Phong cũng không dám có chủ ý nhắm vào tứ đại tầng cắt một lần nữa Hơn nữa khiến cho nghệ phong không thể tin được chính là đại trưởng lão được thánh địa tôn vinh nhất trước mặt lão đầu sâu bạc ở đây cũng không dám cất tiếng nào nghệ phong rất nhanh cảm giác tất cả bí mật của mình phảng phất đều bị bóc trần ở đây khi trên trán hắn ở đầy mồ hôi lạnh mới có một thanh âm rất yếu ớt vang lên ngươi có thể tiến vào nghệ phong lúc này mới thở dài một hơi mỗi lần đến vũ ký các Hắn luôn có một màn nghiệm chứng thân phận như vậy, nhưng thanh âm nghe có vẻ rất yếu ớt đó, chính là của lão đầu dâu bạc. Nghệ Phong bước chân vào bên trong, vừa bước vào liền đưa mắt nhìn xung quanh trên các giá sách lớn nhỏ bày đầy sách vở. Giá sách làm bằng gỗ lim tản ra quang mang màu hồng càng gia tăng thêm ánh sáng lờ mờ nhu hòa trong tòa tháp. Nghệ Phong vẫn tiếp tục đi lên tầng 1 là nơi có nhiều bí tịch nhất, thế nhưng cũng là cấp thấp nhất, chỉ có một số công pháp tinh cấp. Nghệ Phong hoàn toàn không có tâm tư để ý đến những công pháp này. Tầng 2 so với tầng 1, số lượng bí tịch ít hơn một nửa. Ở đây bày biện đều là nguyệt cấp vũ vĩ. Nghệ Phong tiếp tục đi lên tới tầng 3, cước bộ của hắn mới hơi chậm lại. Số lượng bí tịch trên tầng 3 đương nhiên ít hơn tầng 2 rất nhiều. Phần lớn giá sách đều để trống không gian có vẻ trống trải không gì sánh được. Nếu nghệ phong nhớ không lầm, ở đây đều là một số công pháp nguyệt sai tương đối đặc biệt, hơn nữa đều rất cao cường. Đương nhiên còn có hai bộ công pháp nhật sai. Đây cũng là quyền hạn tối cao nhất mà bọn người thi Đại Nhi và Lưu Phong có thể đến. Nghệ Phong lại đi lên, khi tới chỗ cầu thang dẫn lên tầng 4, nhìn thấy một cửa đá khép chặt ở đây. Nghệ Phong thấy thế, bình thản lấy từ trong nạp linh giới ra một thứ giống như thiết khối tối đen như mực, nhẹ nhàng đặt vào chỗ lõm xuống của cửa đá. Xoẹt. Một tiếng thôi động vang lên, cửa đá tự động di chuyển sang một bên. Thêm đá bằng cẩm thạch xuất hiện trước mắt Nghệ Phong. Tầng 4 là nơi tất cả đệ tử của Thánh Địa còn có rất nhiều trưởng lão hướng tới. Trong đó cất giữ đều là nhận sai công pháp. Ở khắp Thánh Địa cũng chỉ có ngũ đại trưởng lão và mấy người đặc biệt phụng dưỡng trưởng lão còn được phép tùy ý ra vào. Bọn họ làm thế nào cũng không hiểu được tại sao một đệ tử cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Nếu như biết được chuyện này. Sợ rằng toàn bộ thánh địa lại sẽ nổi lên một trận phong ba Nghệ phong rất hiếu kỳ hắn tựa hồ đã xem hết tất cả nhật sai công pháp Thế nhưng lại chưa từng nghe nói đến có nhật sai công pháp thủy một song hệ mà Thi Đại Nhi nhắc đến Thế nhưng tin tức sư phụ Thi Đại Nhi có được khẳng định không sai Như vậy chỉ có một giải thích bản bí tịch được cất giấu vào trong góc Giống như hai bộ vũ ký địa sai lúc đó Trên giá sách hình dáng đại thổ do Ngọc Lưu Ly xây thành, màu đá xám quen thuộc, bày một số bí kịch lẻ loi. Số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mỗi bộ đều là thứ khiến thế nhân điên cuồng. Trong không gian trống trải, chỉ có một chiếc bàn lớn được điêu khắc tinh xào. Bên cạnh bày mấy chiếc ghế dựa. Mặc dù không thường xuyên có người đến đây, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Hiển nhiên bình thường vẫn có người quét tước ở đây. Nghệ Phong lướt nhẹ tay qua những thư tịch cổ xưa được đặt trên giá sách bằng ngọc lưu ly tiện tay lấy ra một bộ quyền pháp nhật giai trung cấp tàn miên trưởng. Nghệ Phong không khỏi buồn cười, mặc dù công pháp nhật giai của tầng 4 nhiều, bản thân hắn cũng nghiên cứu qua rất nhiều, thế nhưng lại chân chính học không bao nhiêu. Tàn miên trưởng chính là một trong những công pháp hiếm hoi được nghệ phong học tập. Tàn miên trưởng khi luyện thành quyền đánh ra mềm mại vô lực giống như lông cừu. Thế nhưng bên ngoài vẻ ngoài vô lực toàn bộ trưởng thân lại cấp tốt xoay tròn đấu khí, hơn nữa giống như sóng lớn đấu khí trong cơ thể từng đợt tuôn lên nắm tay. Ban đầu nghệ phong lựa chọn bộ trưởng pháp này học tập chính là vì đặc điểm bất ngờ này. Ngươi thì ngắm xem, ngươi đánh người khác một trường mềm nhũng vô lực, mặc dù họ rất khinh thường, nhưng một trường đó lại có thể đánh chết người. Loại trưởng Pháp hoàn mỹ như vậy, hắn có thể không học được sao? Để học tàn miên quyền, nghệ phong đã từng đập vỡ vô số cử thạch, hai tay nát bét sống như thịt kho tàu đau đớn bên trong không thể nói được. Nghệ Phong lập tìm tất cả bí tịch, nhưng không tìm thấy bộ công pháp mà thi đại nhi muốn tìm kiếm. Hắn nhìn xung quanh dò xét, cũng không phát hiện ở đây có thể cất giấu thứ gì. Ngoại trừ giá sách làm bằng ngọc lưu ly còn có mấy chiếc ghế dựa, Nghệ Phong thậm chí không phát hiện có thứ gì khác. Hắn gõ xung quanh, xem xem có tìm thấy cơ quan bí mật nào trong bảo tháp hay không, nhưng rất đáng tiếc. Hắn hoàn toàn không tìm thấy thứ gì Chuyện mị ảnh tác giả Anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất Tại audio chuyện.org Chương 84 Tầng năm phượng dị Tầng bốn chống chảy Chỉ cần liếc mắt nhìn Có thể bao quát tất cả huống hồ không có cơ quan ngầm nào Nơi này tuyệt đối không có công pháp Mà thi đại nhi mong muốn Nghĩ vậy Nghệ Phong không khỏi cao chán. Rốt cuộc sư phụ thi đại nhi biết được tin tức ở tầng 4 có công pháp như vậy ở đâu. Với tính cách, thân phận của bà ta, nếu là chuyện chưa chắc chắn tuyệt đối sẽ không nói với tiểu ma nữ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong khẽ cắn môi, trong lòng thầm nói. Tiểu ma nữ, bản thiếu phải tìm thấy bộ công pháp đó bằng bất cứ giá nào. Tiểu ma nữ... Nếu tối nay nàng không chịu nói chuyện nhân sinh lý tưởng với ta, ta nhất định không bỏ qua cho nàng. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhẹ giọng hô. Triệu lão Nghệ Phong vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nghệ Phong, vẫn là lão đầu tử sâu bạc, đầu bạc, thậm chí mặt bạch. Hắn chính là lão nhân khiến Nghệ Phong sợ hãi, thậm chí Nghệ Phong sợ hãi đến mức không dám nhìn hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng nghệ phong đều run rẩy. Triệu lão! Nghệ phong cung kính thi lễ, do dự đứng bên cạnh cực kỳ mất tự nhiên. Nếu như người khác của thánh địa nhìn thấy màn này, nhất định sẽ cảm thấy hoa mắt. Ở thánh địa không có người nào có thể chỉ được nghệ phong, vậy mà trước mặt lão đầu tử này hắn lại ngoan ngoãn như một con cừu. Lần này tìm ta có chuyện gì? ân âm yếu ớt của lão đầu tử lại vang lên bên tai nghệ phong, nghệ phong càng lộ vẻ cung kính. Ha ha triệu lão! Là như vậy, ta đang để ý đến một bộ công pháp nhật sai thủy một song hệ. Thế nhưng không biết để ở đâu? Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Nghệ phong cẩn thận thấp giọng nói, nhãn thần có chút né tránh nhìn triệu lão, hiển nhiên đối mặt với triệu lão. Nghệ Phong đã mất đi bản tính thường ngày của hắn Đôi mắt mờ đục của triệu lão bỗng nhiên sáng ngời Nhìn Nghệ Phong ngữ khí nghi hoặc hỏi ngược lại Tại sao ngươi biết có bộ công pháp như vậy? Quả nhiên có Nghệ Phong thầm vui mừng Nhưng vẫn cung chính giải thích nói Ta tình cờ biết được Không biết đặt ở đâu Tiểu tử muốn xem một chút Triệu lão nhìn Nghệ Phong dò xét Nghệ Phong luôn cảm giác sau lưng mình toát mồ hôi lạnh, dưới ánh mắt của triệu lão, Nghệ Phong phản phất bản thân không còn chỗ ẩn thân, hoàn toàn bại lộ. Nó không ở tầng 4. Dưới tình huống Nghệ Phong sắp sửa bị lột trần triệu lão cuối cùng cũng mở miệng, điều này cũng khiến Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Vậy triệu lão có thể nói cho tiểu tử biết nó ở đâu không? Nghệ Phong nhẹ giọng dò hỏi. Nghệ phong biết, không ai biết rõ tất cả bí tịch ở thánh địa bằng triệu lão, ngay cả hai bộ công pháp địa giai mà mình có được, cũng là nhờ sau khi triệu lão nhắc nhở mới có được. Ở tầng 5 sao? Ta không có huyền hạn lên tầng 5. Cho nên có hay không ta cũng không biết. Triệu lão bình thản nói, lúc nói xong, không để ý tới nghệ phong biến mất trong trước mắt. Điều này làm cho Nghệ Phong không khỏi khiếp sợ chịu lão thêm vài phần. Nghệ Phong thở dài một hơi đành phải đi lên cửa vào tầng 5. Nghĩ đến tầng 5, Nghệ Phong không khỏi có chút bật cười. Thứ đặt ở tầng 5 không phải công pháp, mà là hồ sơ của các tôn chủ của Thánh Tôn. Ngoài ra không có thứ gì. Điều khiến cho Nghệ Phong không chịu nổi nhất chính là hai bộ công pháp địa sai lại bị đè dưới chân bàn. Nếu không phải triệu lão đã từng nói một câu Thứ không bắt mắt nhất có thể là bảo vật lớn nhất Nghệ Phong sợ là cả đời cũng không thể nghĩ đến Hai bộ công pháp đỉnh cao nhất lại nằm ở đó Nghệ Phong nhìn cánh cửa lớn trước mắt Mỉm cười toàn bộ thánh địa chỉ có mình hắn có thể đi vào tầng năm Cho dù là bọn người đại trưởng lão cũng không được vào Tuy rằng Nghệ Phong hoài nghi triệu lão cũng có thể đi vào, thế nhưng lần nào triệu lão cũng nói mình không có quyền hạn. Tầng năm của vũ kỹ cắt trong mắt mọi người đều là tồn tại đáng ngưỡng vọng. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng một tên đệ tử có thể đi vào bên trong nếu như biết được, sợ rằng tất cả sẽ kinh hãi đến chết. Nghệ Phong lấy từ trong nạp linh giới ra sáu thứ sống như thiết phiến. Mỗi thứ một màu, hồng. Vàng, lục, xanh, lam tím Đây cũng là thứ cần có để lên tầng 5 sáu chiếc chìa khóa này vốn thuộc về ngũ đại trưởng lão và lão đầu tử Nhưng nghệ phong đã cướp được trong tay bọn họ sáu khối thiết phiến đồng thời đặt lên cửa đá Sẽ mở ra cánh cửa dẫn lên tầng 5 Có thể ngũ đại trưởng lão không thể nào hiểu được Quyền hạn mà sáu người bọn họ hợp lại mới có ma suy dưỡng khiến lại bị một mình Nghệ Phong sở hữu. Bọn họ hiện tại còn không biết. Sáu chiếc chìa khóa của bọn họ đã bị Nghệ Phong lấy đi. Bọn họ còn tưởng rằng Nghệ Phong chỉ có chiếc chìa khóa trong tay mình. Nhiều nhất chỉ có thể tiến nhập lên tầng 4 mà thôi. Nghệ Phong nhìn cửa đá trầm rãi mở ra. Trong lòng biến ảnh bất định cũng có chút hoài nghi với kết luận của mình. Cho tới nay... Nghệ Phong đều cho rằng tầng 5 là nơi cất giữ hồ sơ. Thế nhưng, hắn không ngờ bản thân bất ngờ tìm được hai bộ công pháp địa giai ở đây, mà bộ công pháp thi đại nhi để ý cũng ở trên đây. Quan trọng nhất là, hồ sơ của Thánh tôn tại sao lại đặt ở tầng 5 vũ khí các, hai thứ này căn bản không liên quan đến nhau. Nghĩ đến đây, Nghệ Phong thật sự có chút mong đợi khi đi lên tầng 5. Có thể trên tầng 5 còn có rất nhiều bí mật mà hắn không biết. Trên tầng 5 bày rất nhiều tượng đá, mỗi pho tượng lại có hình dạng khác nhau, có cái giống hổ, có cái giống rồng. Tất cả các pho tượng đều dùng ngọc lưu ly đủ loại màu sắc trang trí, có vẻ cực kỳ trói mắt. Trên cơ thể các loại động vật được chạm khắc có đặt hồ sơ của các thánh tông các đời. Điều thần kỳ nhất là, thần thái của mỗi pho tượng động vật đều khác nhau, phảng phất sống như con người biểu lộ tiếng lòng của mình. Nghệ phong không thể không cảm thán, ở thánh địa sắc thực không thiếu người tài ba, chưa nói đến sự quý giả của những pho tượng điêu khắc này, mà thủ pháp điêu khắc, không phải người bình thường có thể có được nghề Phong đi tới bên cạnh pho tượng lão hổ tiện tay lấy từ trong bùng hổ ra một tập hồ sơ bình thản nhìn lướt qua. Mấy chữ lớn tông chủ đời thứ 51 của mị tông đập vào trong mắt. Nghệ Phong sưởng sốt trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh dung mị vô cùng xinh đẹp nhưng cũng điên cuồng đến tận cùng. Hình như nàng cũng là mị tông. ha, ha đáng tiếc mị tông đã suy tàn. Tài liệu của đời thứ 51 đặt ở vị trí thu hút như vậy, hiển nhiên nói rõ Mỹ Tông khi đó tuyệt đối được xem là một tông môn cực lớn của Thánh Tông, nhưng Mỹ Tông hiện tại cũng chỉ có thể xem là cấp bậc trung thượng ở Thánh địa. Chuyện Mị Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 85 Tà lăm Tà Tông Nghệ Phong lắc đầu tiện tay đặt tập hồ sơ sang một bên Nghệ Phong không có hứng thú với những hồ sơ của Thánh Tông Điều này cũng dẫn đến Nghệ Phong chỉ có một lý giải đại khái với Thánh Tông Cho dù là hồ sơ của các môn phái cổ xưa của hồn các Nghệ Phong cũng rất ít xem Điều này cũng khiến Nghệ Phong không biết rõ về các loại thế lực của Đại Lục Nghệ Phong tiếp tục đi tới phía trước lại bị một bức tượng rồng kim sắc lóa mắt thu hút, hắn tiến lên, lấy một quyển hồ sơ dày dặn từ trong miệng con rồng. Hai chữ Lớn Tà Tông khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. Mặc dù bản thân hắn cũng không hiểu rõ về thánh tông. Thế nhưng, thật sự chưa bao giờ nghe nói đến tông môn Tà Tông. Nghệ Phong tiện tay mở hồ sơ Tà Tông ra xem, thản nhiên nhìn quét qua nội dung bên trong hắn càng xem càng khiếp sợ đến cuối cùng toàn thân hắn đờ đẫn đứng ngay tại chỗ trời ạ tôn chủ đời thứ nhất vì thích một hoàng phi đã cầm lời kiếm trong tay lao vào hoàng cung cướp người mẹ kiếp đó là hoàng cung tôn chủ đời 15 bởi vì bị người ta nói một câu ngươi không phong độ mà đơn thương độc mã xếp chết tôn môn đó Tông Môn lúc đó có thế lực không khác biệt nhiều với tính Vân Tông hiện tại, đã tàn sát vô số đệ tử, thậm chí Tông Chủ sau này của bọn họ phải trôi dạt khắp nơi. Tông Chủ đời thứ 28 Cực kỳ thích nữ nhân, sinh thời, lúc nào bên người cũng có hơn 10 vị, trong đó có công chúa, tiểu thư quý tục, Tông Chủ đại Tông Môn, nữ vương. Chính bởi vì không chịu nổi cảnh những nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đó chết già trước mặt mình mà tự sát. Bưu hãn nhất chính là Tông chủ đời thứ 53 lại dám thống nhất toàn bộ thánh địa. Thánh Tông lúc đó cường đại đến mức tận cùng cho dù muốn một vị đế vương nào đó thoái vị cũng chỉ mất một câu nói. Nghệ Phong biết nội tình bên trong Thánh Tôn sâu đến mức nào, nếu muốn thống nhất toàn bộ Thánh Tôn, thật sự khó khăn hơn rất nhiều thống nhất mấy đế. Thế nhưng Thánh Tôn lại được thống nhất trong tay vị tôn Chủ này. Nghệ Phong không làm sao tưởng tượng người đó giúp cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng rất đáng tiếc là hắn lại chết trong tay nữ nhân của mình, nguyên nhân buồn cười là bởi vì tranh giành tình nhân, nội bộ mâu thuẫn. Sau khi nữ nhân kia giết chết hắn Cũng đã tự vấn Cho dù tôn chủ có mười kiều thê Nhưng tôn chủ mỹ tôn lúc đó Chính là phu nhân của hắn Cũng bởi vậy Thánh tôn cường đại sụp đổ Kéo theo sự sụp đổ của các đại tôn môn Tất cả đều chỉ kiếm vào thánh tôn Thánh tôn cũng bởi vậy Mà chuyển sang hoạt động bí mật Nghệ phong thổn thức không ngớp Không ngờ ở thánh tôn Còn có một tà tôn cường đại như vậy Điều khiến cho nghệ phong không thể tin được chính là, tà tông chưa từng có hơn 10 người. Mỗi đại tông chủ tà tông đều để tùy tùng hành động theo sở thích, đây cũng là quy củ duy nhất của tà tông. Chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể đi làm đại ma đầu, có thể làm đại anh hùng, thậm chí làm đại dâm tặc đều được. Nghệ phong thở dài một hơi nói, tà tông xem ra đã diệt vong rồi bằng không. Sao không thấy ghi chép sau này sau tôn chủ đời 53 đáng tiếc? Nghệ Phong cảm thấy rất đáng tiếc. Điều khiến hắn cảm thấy đáng tiếc chính là xưng hô của mỗi đại tôn chủ tà tông là tà đế. xưng hô khí phách như vậy có thể sau này không có ai có thể được gọi. Nghệ Phong bỗng nhiên mỉm cười Quang suy nghĩ đáng tiếc đó ra khỏi đầu. Sau đó ánh mắt lại quan sát bốn phía. Phát hiện ở đây không có chút biến hóa so với trước kia. Nghệ Phong quan sát các tượng đá, cũng không phát hiện có gì khác biệt. Hắn tự dếu cợt mình trước đây chiếm được hai bản công pháp địa dai, chẳng lẽ còn có thể tìm được cái gì bên trong. Nghệ Phong bất giác xoa đầu, hắn không biết tìm kiếm từ đâu, hắn đã từng gõ qua sàn nhà và trên tường tầng năm cũng không có cơ quan bí mật nào. Hơn nữa, ở xung quanh ngoại trừ những điêu khắc cổ quái, hình dạng khác nhau, căn bản là không bày biện cái gì khác, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy hết. Điêu khắc Trong lòng nghệ phong đột nhiên hiện lên một suy nghĩ Đúng, không sai Nếu như trên tầng 5 có bí mật, nhất định phải giấu trong điêu khắc Trong tầng 5 chỉ có trong điêu khắc mới có thể cất giấu bí mật Nghĩ vậy Nghệ Phong bất giác hưng phấn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới những điêu khắc này cũng không phát hiện có gì khác biệt. Hơn nữa, đều rất thành thực, căn bản không giấu được vật gì. Nghệ Phong dùng hồ sơ tà tông trên tay gõ lên đầu mình, bất đắc dĩ thở dài nói. Có thể trên tầng năm thực sự chỉ cất giữ hồ sơ cũng không chừng. Ngay khi nghệ phong bất đắc dĩ chuẩn bị từ bỏ, bỗng nhiên chú ý tới miệng rồng, vừa mới ngậm hồ sơ của tà tung. Nghệ phong cũng không biết do nguyên nhân gì, ma xui ruột khiến hắn lại đưa tay về hướng miệng rồng tìm kiếm. Giống như hắn suy nghĩ, miệng rồng cũng không sâu, nên hắn có thể tìm kiếm đến tận cùng. Thế nhưng, Nghệ Phong lại kinh hãi nhìn bàn tay của mình, bàn tay thâm nhập vào trong miệng sồng, bỗng nhiên lại có một bộ phận không nhìn thấy. nhíp hồn sư. Nghệ Phong kinh hãi kêu to. Không sai, chỉ có nhíp hồn sư mới có loại năng lực này, khiến người khác sản sinh àng giác, rõ ràng tay đây, nhưng lại có thể khiến ngươi không nhìn thấy. Nghệ Phong sau một hồi kinh hãi, lập tức trở nên hưng phấn. Quả nhiên, những điêu khắc này có ẩm chứa bí mật, bàn tay nghệ phong lại tiếp tục dò xét xuống phía dưới, quả nhiên mò được vài thứ. Hắn lấy ra, thủy một thiên hoa. Mấy chữ lớn phong cách cổ xưa nổi bật trên trang giấy, nghệ phong nhìn thấy mà mừng rỡ như điên. Đây chính là thứ tiểu ma nữ muốn, nghệ phong để thủy một thiên hoa lên phía trên, phía dưới đồng dạng cũng là một quyển thư tịch rất cổ xưa. Ngũ hành, vũ khí tinh dai. Nghệ Phong thấy thế, hắn không khỏi sườn sốt, vũ khí tinh dai. Tại sao lại nằm ở đây, tinh cấp vũ khí phải ở tầng 1 mới đúng. Nghệ Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều, tay tiếp tục tìm kiếm trong mỗi bức tượng điêu khắc, quả nhiên không nằm ngoài dữ liệu của hắn. Trong tay hắn lại có thêm mấy cuốn bí tịch, nhưng điều này lại khiến Nghệ Phong cười khổ không ngớt. Nếu lấy những bí tịch này ra bên ngoài, sợ rằng tất cả mọi người sẽ có ý nghĩ cướp đoạt. Nhưng, nghệ phong đã có lăng thần quyết, tu luyện những hồn và khí này căn bản vô dụng. Mà vũ khí đã có mấy bản như vậy. Thế nhưng cũng không thích hợp với nghệ phong, không phải quá mềm mại như nữ nhân, mà là quá cương liệt. Hai loại cực đoan này đều không thích hợp với nghệ phong. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 86 Bình cảnh Nghĩ vậy, nghệ phong không khỏi cười khổ Mặc dù vũ khí của thánh địa nhiều Thế nhưng thứ thích hợp với lăng thần quyết lại thiếu đến mức đáng thương Bản thân hắn nên đến đâu để tìm những vũ khí cấp cao tu luyện đây Nếu như người khác biết Nghệ Phong đang nghĩ cái gì, sợ rằng sẽ đập chết hắn. Vũ khí của ngươi còn thiếu sao? Vậy chúng ta trực tiếp đi chết đây. Hiện tại Nghệ Phong có chút hiểu rõ, vì sao tầng 5 lại là nơi đặt hồ sơ? Bởi vì, phía dưới hồ sơ của từng tông môn bình thường đều có một bộ vũ khí thuộc về tông môn bọn họ, hoặc kém hoặc tốt, loại nào cũng có. Vũ khí Nghệ Phong đã học qua nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Thế nhưng có một số đệ tử đại tông môn cho dù kém, cũng không kém so với Nghệ Phong bao nhiêu. Dù sao Nghệ Phong bởi vì duyên cớ Lăng Thần Quyết, có rất nhiều vũ khí căn bản không cách nào học tập. Cho nên, có được những thứ này, Nghệ Phong ít nhiều có chút thất vọng. Khi Nghệ Phong xuất hiện ở tầng 4 triệu lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Hắn nhìn Nghệ Phong bình thản hỏi. Tìm được rồi sao? nghề Phong sườn sốt, lập tức gật đầu. Ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, sau 3 tháng, ngươi phải để bí tịch về chỗ cũ. nghề Phong gật đầu, rất nhu thuận nói. Tiểu tử biết. Khi triệu lão chuẩn bị rời khỏi, hắn bỗng nhiên lại nói một câu. Cuốn, ngũ hành. Đó, có thời gian hãy xem qua. Nói xong, người lại biến mất không thấy nữa. Nghề phong sửng sốt, tựa hồ có chút không hiểu. Vũ ký tinh dai có cái gì mà xem. Nhưng những lời nói thần bí của triệu lão, hắn luôn để trong lòng. Mặc dù triệu lão lạnh lùng kinh ngươi. Nhưng Nghệ Phong có thể cảm giác được hắn thiên vị với mình. Điều này cũng khiến Nghệ Phong rất nghi hoặc. Đại Nhi, là này bản này sao? Nghệ Phong cầm thủy một thiên hoa đến trước mặt tiểu ma nữ dò hỏi. Thì Đại Nhi tiếp nhận tiện tay lập vài tờ. Quả nhiên, giống như sư phụ đang nói, nàng nhất thời vui mừng nhào tới người Nghệ Phong, hôn một cái lên mặt hắn, hưng phấn hô. Phong ca ca, ta thích ca ca chết mất Bộ y phục màu đen bó sát bao phủ lên thân thể ấm áp của thi đại nhi Nhưng nghệ phong vẫn cảm giác được từng luồng hơi nóng áp sát vào người mình trên khuôn mặt tinh khiết và xinh đẹp hiện lên một nụ cười tà mị Thân hình đầy đặn thon thả của nàng dính chặt vào người nghệ phong cảm giác mềm mại thơm ngắt khiến hắn không kìm lòng được gì chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng Nghệ Phong dùng sức đè nặng lên đầu vai mềm mại của Thi Đại Nhi thích thú hít thở mùi hương thơm ngát của nàng. Tay hơi dùng lực, thì thầm nhẹ giọng nói bên tai Thi Đại Nhi. Tại sao nàng lại thích ta chết đi được? A! Khí nóng bên tai khiến Thi Đại Nhi chấn động. Nàng sợ hãi kêu lên, vội vàng đẩy Nghệ Phong ra trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ đỏ ửng. Thi Đại Nhi hung hăng chừng mắt nhìn Nghệ Phong. Lạnh giọng nói, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta. Hừ, người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, nếu như ca ca muốn làm gì thì phải cầu hôn trước. Nghệ phong nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội nói. Là nàng biểu hiện tình cảm trước mà. Ta cảm giác nàng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Ca ca, thì đại nhi nhìn nghệ phong giống như muốn ăn thịt. Nhưng sắc mặt lập tức lại biến đổi. Hắc hắc, Phong ca ca, nàng cũng chiếm tiện nghi của ca ca như vậy sao? Nghệ Phong lại toát mồ hôi lạnh. Tiểu ma nữ đúng là tiểu ma nữ, chỉ bằng một câu nói cũng làm người ta run sợ. Ha <cười> ha, cái này, thật là thơm. Nghệ Phong khẽ ngửi cái tay vừa nắm thi đại nhi, rất hưởng thụ nói. Sắc mặt thi đại nhi càng ửng đỏ, hung hăng chừng mắt liếc nhìn nghệ phong, rất xem thường nói. Hừ, không đáng làm nam nhi, lần nào cũng cố ý chuyển chủ đề. Nghệ phong không chút Phật lòng cười cười. Có phải là nam nhân hay không, sau này nàng cứ thử sẽ biết, nàng có cơ hội mà. U oán của thi đại nhi khiến trong lòng nghệ phong rung động, nếu đây không phải là thánh địa. Hắn thật sự muốn làm cái gì đó Thế nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ Cố gắng áp chế suy nghĩ không an phận trong lòng mình Được rồi Đại Nhi bản thủy một thiên hoa này Nàng học trước đi Hai tháng sau trả lại cho ta Ta muốn phải trả lại vũ ký các Thì Đại Nhi thấy nghệ phong nói chuyện đứng đắn Nàng gật đầu thời gian hai tháng là đủ với nàng rồi Mặc dù nghệ phong có thời gian quyền hạn 3 tháng thế nhưng nghệ phong cũng muốn xem xem công pháp mà sư phụ thi đại nhi chú ý, rút cuộc cường đại như thế nào. Mỗi bản công pháp bí tịch đều có dấu vết hồn lực của người sáng tạo ở bên trong, không thể phục chế. Bằng không, ngươi có sao chép toàn bộ nội dung lại cũng vô dụng, tinh túy và ý tứ trong đó không có hồn lực dẫn dắt, căn bản không thể lính hội được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao công pháp vô giá như vậy. Bằng không, người nào đó có được một quyển bí tịch sao chết thành trăm bản, phát cho mỗi người một quyển công pháp còn có thể đáng giá như vậy không? Nghệ phong cảm giác tiếp xúc trên mặt thật sự rất ấm áp mềm mại, nghe thanh âm giống như mưa xuân của thi đại nhi rời khỏi không khỏi cười khổ. Tiểu ma nữ này thật là hại chết người không đền mạng. Tối nay lại mất ngủ rồi. Nghệ Phong nhìn thi đại nhi giống như tinh linh biến mất, lấy cuốn, ngũ hành. Từ trong nạp linh giới ra, hắn muốn xem qua, ngũ hành mà ngay cả triệu lão cũng coi trọng, rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ. Thời gian vẫn từ từ trôi qua, Nghệ Phong không biết đã trải qua bao nhiêu vất vả để tu luyện lăng thần quyết và thân pháp mì ảnh. Năm viên tinh thể cũng càng ngày càng nhỏ. Dòng xoáy trong cơ thể cũng từ từ lớn hơn Thỉnh thoảng Nghệ Phong cũng sẽ tới Lam Linh quần sơn săn bắt ma thú và Linh cấp thấp để luyện tập Nhưng điều khiến Nghệ Phong rất kinh ngạc chính là Mỗi lần hắn giết Linh, khi hắn ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục Linh đều biến mất không còn một mảnh Điều này làm cho Nghệ Phong vô cùng khó hiểu, không tìm được nguyên nhân Nghệ Phong nỗ lực cuối cùng cũng có được hồi báo tương ứng thực lực hiện ra trạng thái phát triển thẳng tắp, rất nhanh đã tiến tới cửa giai đỉnh Phong. Thế nhưng làm thế nào cũng không đột phá được bình cảnh đạt tới nhân cấp. Tình huống như vậy khiến cho Nghệ Phong không khỏi có chút âm thầm nôn nóng. Thời gian còn lại của hắn không còn nhiều, chỉ còn 5 tháng. 5 tháng sau, sẽ tiến hành quyết đấu với Lưu Phong. Không đạt được sư cấp, nghệ phong thực sự không nắm chắc phần thắng. Thế nhưng trận chiến này, hắn không thể thua được. Nghĩ vậy trong lòng nghệ phong cũng có chút này sinh ý nghĩ ngoan độc. Hắn cắn răng đột nhiên đi về một phương hướng. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chương 87 tới nhân cấp. Ào ào. Nghệ Phong còn chưa tới gần, thanh âm cường đại đã đinh tai nhức ấp. Thân ảnh Nghệ Phong bỗng nhiên biến ảo, cấp tốc chạy về phía mục tiêu. Chỉ thấy một thác nước giống như từ trên 9 tầng trời chảy xuống, xuất hiện ở trước mắt. Thác nước hùng vĩ bao la ào ào lao xuống, tạo nên từng đợt sóng to gió lớn bên dưới, ngọc vỡ văng khắp nơi, ngân châu nhẹ bay, giống như mưa phùn lất phất. Lại có chút sống như tuyết bay. Ánh dương phản chiếu thác nước thoáng chốc hóa thành một đảo cầu vồng rực rỡ, mỹ lệ đến cực điểm. Âm hưởng thật lớn như vạn mã mất đề thiên quân phát địa, khí thế bàng bạc, mang tới cho người ta một loại chấn động cường đại. Nghệ phong nhìn thác nước từ trên cao chảy xuống. Trong lòng hắn hơi run rẩy, thực sự có người dám luyện công dưới thác nước này sao? Thế nhưng, đại trưởng lão đã từng nhắc đến còn có truyền thuyết độc cô cầu bại luyện võ dưới thác nước, khiến nghệ phong cắn răng đi về phía trước. Đương nhiên, nghệ phong không dám đến phía dưới thác nước. Như vậy chẳng khác nào tự sát, với thực lực sĩ cấp cửu dai của hắn đến chính giữa thác nước vạn trưởng này, rất nhanh sẽ bị đập thành thịt nát. Nghệ phong đi sang bên cạnh ở nơi đó có mấy nhánh của thác nước. Không lớn lắm, không cao lắm, thế nhưng khí thế nện xuống hồ sâu, vẫn khiến nghệ phong phát lạnh. Nghệ phong hít sâu một hơi, cởi áo ra, khẽ nhắm mắt lại, đấu khí cấp tốc rời khỏi cơ thể, di động về hướng thác nước nhỏ bên cạnh. ầm, Nghệ phong vừa mới đứng vững trên cử thạch dưới thác nước, đã bị thác nước đánh xuống hồ sâu, lực trùng kích cường đại, khiến cho lưng hắn vô cùng đau đớn, huyết khí hơi cuồn cuộn cơn đau trên người ngược lại khơi dậy ngạo khí của nghệ phong hắn hừ một tiếng từ trong hồ sâu bò lên lại một lần đi về hướng dưới thác nước ầm nghệ phong lại một lần nữa bị đánh xuống hồ bò lên đánh xuống bò lên đánh xuống Cũng không biết hắn đã thử lại bao nhiêu lần toàn thân nghệ phong từ lúc nào đã đỏ ao cuối cùng cũng đứng thẳng được trên cử thạch dòng nước cường đại đánh vào người nghệ phong bắn ra vạn đạo bọt nước. Nghệ phong cảm thụ được lực đánh cường đại lên người, hắn hít sâu một hơi cố nén đau đớn, ấm kết trên tay không ngừng kết ấm. Đấu khí toàn thân nghệ phong tuôn ra sau lưng, chống cự lại lực đánh cường đại của thác nước. Dòng xoáy trong khí hải cũng bởi vậy mà biến nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều linh khí dưới khống chế của nghệ phong, phun về phía khí hải cấp tốc bổ sung linh khí bị tiêu hao. Linh khí đang không ngừng tiêu hao và bổ sung thay thế, linh khí cấp tốc biến ảo cũng khiến tốc độ của dòng xoáy càng lúc càng nhanh. Từng đảo linh khí giống như liều mạng lao về phía dòng xoáy, sau đó lại phát ra. Ẩm! Cuối cùng tốc độ của dòng xoáy đạt được cực hạn, nó mạnh mẽ co rút lại, nghệ phong cảm giác một cơn đau kéo đến. Nhưng khi hồn lực của hắn lại một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể, dòng xoáy vừa mới lớn bằng đầu một đứa trẻ đã trở thành lớn bằng trứng chim, hiện ra màu bạch sắc, giống như xương trắng nồng hậu lúc sáng sớm. Lực đánh của dòng nước vừa rồi còn cảm giác vô cùng cường đại. Lúc này cũng không có cảm giác quá lớn. Tới nhân cấp rồi. Nghệ Phong mỉm cười trong miệng thì thào lẩm bẩm. Cảm nhận lực lượng nhân cấp lúc này mới khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Trong đám đệ tử thánh địa, bất luận một người nào đều là thiên tài kiệt xuất. Bằng không cũng không thể đưa tới thánh địa. Cho nên, ngoại trừ ban đạp tạp, các đệ tử đều đạt được nhân cấp. Chỉ là có đẳng cấp cao thấp mà thôi thiên tài cực kỳ kiệt xuất sống như Lưu Phong thi Đại Nhi có lẽ cũng đạt đến sư cấp. Mặc dù sư cấp và nhân cấp chỉ trinh lệch một đẳng cấp, thế nhưng lại khác nhau như trời và đất. Trong toàn bộ đệ tử của Thánh Địa đạt được sư cấp không vượt quá 5 người. Cho dù là thiên Nhịt cũng chỉ dừng lại ở nhân cấp cổ dai, vẫn không phá tan được tấm lá chắn mỏng nhân cấp. Nghệ Phong đạt được nhân cấp trong lòng cũng hơi thả lòng ít nhất, hiện tại đẳng cấp của hắn không trinh lệ quá lớn với đại đa số đệ tử thánh địa. Quan trọng nhất là, hắn vẫn không quên những lời hắn nói trước kia. Trong vòng một năm bọn họ sẽ phải trả giá cho từ phế nhân mà bọn họ từng nói. Hơn nửa năm Nghệ Phong không lộ diện bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khiến tất cả đều nhìn Nghệ Phong với ánh mắt vừa dị nụ cười tà mị lúc ẩn lúc hiện trên khó miệng bước chân lười nhác hai tay đút vào túi quần dáng vẻ cực kỳ bất cần đời dáng vẻ này hoàn toàn không có gì khác biệt với nghệ phong thường ngày những người nhìn thấy màn này đều đưa mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu tại sao phế nhân này lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra một câu nói như vậy Nghệ Phong hiện tại còn vốn liếng kiêu ngạo nữa sao Phong ca ca Thanh âm thanh lương vang lên Nghệ Phong không cần nhìn cũng biết là tiểu ma nữ Ở thánh địa không ai gọi hắn như vậy ngoài nàng Thì đại nhi vẫn xinh đẹp trói lòa như trước Vừa xuất hiện bên cạnh Nghệ Phong trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của mọi người Đương nhiên ánh mắt đố kỳ ước ao thù hận cũng đồng sàng tập trung trên người Nghệ Phong Nàng vẫn mặc chiếc váy dài màu tím, đai lưng bó sát, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Vẻ lịch sự tao nhã và mềm mại hiện ra trong nhất cử nhất động của nàng, khiến tâm hồn nghệ phong có chút chấn động, mê hoặc. Nghệ phong nhẹ nhàng vuốt tóc nàng cười mắng. Tại sao lần nào ta xuất hiện cũng có nàng ở đó? Thì đại nhi cười hắc hắc không ngừng tiếng cười êm dịu trong trẻo. Bởi vì trái tim của người ta luôn hướng về Phong ca ca, không tin ca ca sờ xem. Nghệ Phong nhìn theo ánh mắt thi đại nhi bầu ngực đầy đẳng cao vút hiện rõ dưới lớp áo màu tím của nàng, không khó cảm giác được lưu đạn bên trong. Không tồi trưởng thành. Xem ra ăn đu đủ của ta vẫn có tác dụng. Nghệ Phong bình tĩnh nhìn, một lúc lâu mới toát ra câu nói như vậy. Hi hi. Tiếng cười của Thi Đại Nhi càng tỏ ra thích thú, hình như vô cùng cao hứng khi có được câu khen ngợi Nghệ Phong. Nghệ Phong không kiêng nể gì cả, khiến trong mắt mọi người đều lóe ra hỏa quang đố kỵ, càng không hiểu tại sao Thi Đại Nhi lại thân thiết với một con cóc như vậy. Nghệ Phong thấy thế, hử lạnh một tiếng đưa tay vòng qua eo Thi Đại Nhi tràn đầy khiêu khích nhìn đoàn người xung quanh. Vốn tưởng rằng Thi Đại Nhi sẽ giấy rua thoát khỏi vòng tay mình, nhưng Nghệ Phong bất ngờ phát hiện Thi Đại Nhi lại rất ngoan ngoãn để mặc cho Nghệ Phong ôm mình, đầu hơi tựa lên vai hắn, mùi hương thơm ngát lại phả vào mũi hắn. dáng dấp hiền thục của Thi Đại Nhi tuyệt đối không giống như tiểu ma nữ hàng ngày. Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại g Chương 88 Quyết đấu tạp mạc thức Phong ca ca, ta sẽ rất ngoan để cho ca ca có thể diện của Đại Nam Tử Thì Đại Nhi vé sát bên tai Nghệ Phong, nhẹ giọng nói Nghệ Phong sườn sốt, lập tức hiểu rõ tiểu ma nữ này có chủ ý gì Đây là nàng đang chỉnh đốn mình Sợ là màn này khiến tất cả mọi người càng thù hận mình hơn tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ chỉnh đốn người khác cũng không để lại vết tích. Nhưng nghệ phong vốn tới tìm bọn họ gây chuyện phiền phức, đương nhiên sẽ không sợ ánh mắt của bọn họ, hắn nắm thật chặt tay mình tràn đầy khinh thường nhìn mọi người. Nhất thời, hỏa diễm trong lòng những đệ tử này đều không kìm chế được. Một tên phế nhân thì có năng lực gì mà dám ôm nữ thần trong lòng chúng ta, có năng lực gì mà dám khinh thường chúng ta? Thì Đại Nhi nhìn đoàn người đi tới, nàng sững sốt, không khỏi nghĩ lại có phải mình đã đùa quá mức rồi không? Mặc dù Phong ca ca không phải phế nhân thế nhưng hắn mới có thực lực tử cấp, đây không phải là chịu thiệt quá lớn sao? Ngay khi thì Đại Nhi chuẩn bị đứng ra một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người phong thiếu lần này không biết có thể để ta luyện tay không Nghệ phong nhìn thiên nhịt đột nhiên xuất hiện hơi sửng sốt lập tức cười nói chuyện này cứ để ta ha ha trốn phía sau các ngươi sợ là tên tuổi phế nhân của ta lại càng tồi tệ huống chi ta nói rồi trong vòng một năm sẽ giúp bọn họ thư giãn xương cốt Cũng không thể cứ nói xuân như vậy. Thiên nhịp sườn sốt, lập tức nghi hoặc nói. Thực lực của ngươi. Nghệ phong vỗ vai thiên nhịp nói. Ngươi cứ chờ xem đi. Buồn cười, nếu không phải thực lực của ta khôi phục, ta thật sự không dám kiêu ngạo như vậy. Thiên nhịp gật đầu, tuy rằng không biết tự tin của nghệ phong tới từ đâu, thế nhưng nghệ phong dám làm như vậy như vậy hắn cũng không cần lo lắng huống chi thủ độc thuật của nghệ phong sẽ không khiến hắn bị hại thì đại nhi thấy thế trên mặt nàng lại xuất hiện nụ cười thối lui sang một bên bình tĩnh nhìn giữa sân phảng phất giống như đang xem kịch ha ha thế nào nhiều người đến như vậy muốn vây công ta sao nghệ phong trêu chọc nhìn mọi người khóe môi nhích lên vẻ trêu đùa hừ Một tên phế nhân đáng để chúng ta vây công sao. Một tên nam tử rất xem thường nhìn Nghệ Phong châm chọc nói. Phế nhân. Ha ha, lại là phế nhân. Vốn ta còn có kế hoạch để các ngươi bớt phải xoa bóp xương cốt. Thế nhưng hiện tại chập chập, hay là làm thêm mấy lần đi tránh cho phần ăn hàng ngày của các ngươi lớn hơn. Nghệ Phong không chút Phật lòng cười nói. Ngược lại là ánh mắt lạnh lùng của thi đại nhi, nhưng khi ánh mắt ấy chuyển rời đến nghệ phong, lập tức lại hòa hoán đi nhiều. Tiểu tử thánh địa đã không phải thời đại của ngươi. Hừ thức thời dập đầu nhận sai, ta có thể tha mạng cho ngươi. Nam tử kia rất xem thường nhìn nghệ phong. Ha ha, vậy sao? Thì ra thánh địa đã không còn là thời đại của ta, vậy là của ai? Của ngươi sao? nghệ phong rất nghi hoặc nhìn nhóm người này dò hỏi chập chập phong thiếu vẫn là phong thiếu cho dù thành phế nhân vẫn kiêu ngạo như vậy chỉ là không biết ngươi còn có vốn liếng kiêu ngạo như vậy hay không lại có thêm một người đứng ra nhìn nghệ phong mỉm cười nói có hay không thử xem sẽ biết ngươi phải thử một chút chứ Ha ha, ngươi không thử cũng không quan hệ gì. Bản thiếu đã quyết định, mỗi ngày đánh một người, rồi cũng sẽ đến phiên ngươi. Ta cũng không rộng rãi như các ngươi, cho dù các ngươi dập đầu nhận sai với ta, ta cũng ngươi buông tha. Nghệ Phong bình thản nói, khóe miệng tràn đầy tiếu ý. Ha ha, Phong thiếu quả nhiên có quyết đoán. Nhưng ta thích quyết đấu tạp mạc thức. Phong Thiếu có thể đáp ứng ta không? Có thể. Nghệ Phong đáp ứng, nhất thời khiến mọi người đồng loạt ổ lên, bao gồm cả Thi Đại Nhi và Thiên Nghịp, bọn họ đều đứng dậy, không thể tin nhìn Nghệ Phong. Ý nghĩa của quyết đấu tạp mạc thức là tiến hành dưới tình huống tuyệt đối công bằng công chính, bất luận kẻ nào cũng không được sử dụng âm mưu vừa kế thủ đoạn đê tiện. Loại quyết đấu phương thức này cũng được mọi người tôn sùng, không ai dám sử dụng thủ đoạn đê tiện dưới tình huống quyết đấu tạp mạc thức. Cho dù là người có nhân phẩm vô cùng kém cỏi như nghệ phong cũng không dám. Thế nhưng, nghệ phong lại tiếp nhận quyết đấu như vậy. Hắn lẽ nào không biết thực lực nhân cấp và tử cấp cách biệt một trời một vực. Dưới quyết đấu tạp mạc thức, nghệ phong căn bản là tìm đánh á nhĩ lan cũng xứng sờ đứng tại chỗ hắn sờ lỗ tai mình không biết có phải mình nghe nhầm hay không một tên phế nhân lại dám tiếp thu huyết đấu tạp mạc thức của hắn thế nhưng nghệ phong vẫn mỉm cười nhãn thần tự tin khiến hắn càng căm tức một tên phế nhân thì có vốn liếng gì để tự tin ngươi đã dám tiếp thu vậy ngươi cứ chờ bị đánh đi phong ca ca. Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong tiến lên vài bước chuẩn bị đồng thủ, nàng vội vàng gọi. Nghệ Phong mỉm cười đưa tay nhéo mặt Thi Đại Nhi. khá há yên tâm đi. Nhưng Thi Đại Nhi thật sự lo lắng kéo tay Nghệ Phong trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Mặc dù ở thánh địa, Á Nhĩ lan là kẻ có thực lực không mạnh, chỉ có nhân cấp tam giai, Thế nhưng, hắn cũng không phải người Nghệ Phong có thể ứng phó. Yên tâm đi. Ha ha, lẽ nào ta phải giữ mãi biệt danh tên phế nhân bất tài. Hôm nay, ta muốn để toàn bộ thánh địa biết, Nghệ Phong này vẫn là Nghệ Phong trước kia. Trong mắt Nghệ Phong chợt lóe hàn quang, trong lòng đám người Á Nhĩ Lan bất giác có chút run rẩy. Phong ca ca, với tính cách của ca ca, người khác có chửi vài câu ca ca cũng sẽ không ghi hận như vậy. Lẽ nào ca ca thực sự để tâm đến biệt danh phế nhân như vậy sao? Đôi mắt xinh đẹp của Thi Đại Nhi nhìn chầm chằm vào Nghệ Phong. Nàng không hiểu đâu. Nghệ Phong nhẹ nhàng nói. Lại là nàng ta đúng không? Thi Đại Nhi biếu môi trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Nàng ta thực sự đáng để ca ca làm như vậy sao? Từ trước đến nay ca ca chưa bao giờ vì Đại Nhi mà làm những chuyện như vậy. Ha <cười> ha! Cái đó không phải vì không có cơ hội sao? Kỳ thực ta nguyện ý làm cho Đại Nhi của ta bất cứ chuyện gì. Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói. Tiểu ma nữ này hình như rất thích ra vẻ ven tuôn. Được, vậy ta sẽ chờ Phong ca ca làm cho ta bất cứ chuyện gì. Thì Đại Nhi đột nhiên cười hắc hắc không ngừng. Trong lòng nghệ phong bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio Chương 89 Tiệm lộ phong mang Hiển nhiên Hai người thân thiết như vậy càng khiến Á Nhĩ Lan giận dữ trong mắt hắn tràn đầy hỏa quang đố kỵ nhìn Nghệ Phong nói. Phế vật, ngươi còn đánh nữa hay thôi? Hôm nay, ta muốn tất cả mọi người của Thánh Địa biết rằng. Các ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi dưới chân ta mà thôi. Nghệ Phong bình thản đưa mắt nhìn xung quanh. kiêu ngạo. Đây là từ đầu tiên toát ra trong lòng mọi người. Sau đó tất cả lại lộ ra nhãn thần khinh thường Một tên phế nhân bị phế bỏ kinh mạch Có lý do gì để nhìn chúng ta thành con kiến hôi Thiên nghị đứng ở xa nghe được lời nghệ phong nói Thật sự rất sửng sốt Vẻ mặt kinh hãi nhìn nghệ phong Lẽ nào phong thiếu đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của hắn Điều này sao có thể Thế nhưng trong lòng thiên nghị hiểu rõ Sau trận chiến này, Nghệ Phong sẽ là Nghệ Phong ngày trước kiêu ngạo nhìn tất cả đệ tử trong thánh địa. Tiểu tử, để ta thử xem tên phế nhân nhà ngươi rốt của có khẩu khí gì mà lớn lối như vậy. á Nhĩ Lan còn chưa dứt lời, nắm tay của hắn đã xé gió bay tới, hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cười lạnh, đấu khí khẽ vận chuyển trong cơ thể, cước bộ chợt lóe, cuốn theo bụi trên mặt đất. Khiến mọi người bất giác lui về phía sau mấy bước tránh né bụi bặm ngút trời. Một quyền của Á Nhĩ lan đập vào không trung, mang theo tiếng gió thổi gào thét. Hắn kinh hãi nhìn chỗ cũ đã không thấy bóng người trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Xung quanh cũng vô cùng vắng vẻ, tất cả đều đang ngây người há miệng nhìn nghệ phong đã đứng cách chỗ cũ mấy thước trong lòng không khỏi khiếp sợ. Tốc độ của tiểu tử này. Hình như nhanh hơn trước thì phải. Cái miệng nhỏ nhắn của Thi Đại Nhi cũng mở lớn hết cỡ. Nàng nhìn nghệ phong đang đứng bên cạnh, nháy mắt nhìn mình trong lòng không thể tin nổi Vừa rồi có phải mình hoa mắt không trong trước mắt hắn đã di chuyển mấy thước, đây thật sự là tốc độ của một phế nhân sao. Trong thánh địa có rất ít người có thể đạt được tốc độ như vậy, ít nhất, á Nhĩ lan tuyệt đối không có tốc độ như vậy. Thì ra, Phong ca ca thật sự là giả heo bắt hổ. Đột nhiên trong lòng thi đại nhi xuất hiện ý niệm như vậy. Thế nào? Phế nhân này không làm ngươi thất vọng chứ? Nghệ Phong cười khẽ, mỉm cười nhìn á nhĩ lan. á nhĩ lan đỏ bừng mặt, hai chữ phế nhân trong miệng Nghệ Phong hiện tại nghe ra cực kỳ hung mãnh, Hắn oán hận nhìn Nghệ Phong, ánh mắt lửa nóng lộ ra vẻ hung tàn trong đáy lòng. Hừ, tốc độ nhanh thì có tác dụng gì, dù sao vẫn chỉ là một tên phế nhân. Nghệ Phong nghe thấy câu nói giống như tự mình an ủi mình, mỉm cười không cho rằng như vậy. Đối với loại người không dám tiếp nhận hiện thực này, cách tốt nhất là đánh cho hắn tình ra. Nhưng công lực nhân cấp nhất sai của Nghệ Phong vẫn còn tương đối trinh lệch lớn với nhân cấp tam sai. Hắn thật ra cũng không dám coi thường ai nhí lan. Vậy sao? Vậy ngươi thử một quyền này của ta xem thế nào? Nghệ Phong mỉm cười, không để ý tới ánh mắt của mọi người, tay hơi chuyển động, đánh về hướng Á Nhĩ Lan. ầm, Á Nhĩ Lan phảng phất muốn chứng thực Nghệ Phong là phế nhân, đương nhiên cũng không né tránh, nhấc tay đón đỡ quyền của Nghệ Phong. Lưỡng quyền giao nhau khiến toàn bộ không gian có chút chấn động. Mấy đảo gió xoáy nho nhỏ từ trong lưỡng huyền bắn ra. Hai người liên tiếp thối lui mấy bước, mới khó khăn đứng vững, nghệ phong sờ bàn tay tê dại của mình trong lòng không khỏi cười khổ, công lực nhân cấp tam giai vẫn mạnh hơn mình rất nhiều. Cho dù hắn vội vàng chống đỡ, thực lực chưa phát huy đến bảy thành, nghệ phong vẫn chịu thiệt ít nhiều cảnh tượng này khiến cả khu vực rơi vào im lặng nhãn thần của tất cả mọi người đều tập trung trên người nghệ phong trong mắt tràn đầy vẻ khó tin trời ạ điều này sao có thể hắn không phải bị đứt đoạn kinh mạch rồi sao tại sao một quyền này có thể bất phân thắng bại với á nhĩ lan trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ kinh hãi trong lòng không khỏi hiện lên một loại khả năng Tin tức Lưu Phong có được là giả, chỉ có như vậy, Nghệ Phong mới có thể tu luyện đấu khí. Nghệ Phong vẫn là Nghệ Phong trước kia. Những người này hình như đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Lẽ nào bọn họ thực sự phải chịu cảnh bị hắn trả thù? Thiên Nhịt là người khiếp sợ nhất trong đám người này. Nghệ Phong có phải là phế nhân hay không? Hắn là người biết rất rõ. Mấy tháng trước Nghệ Phong còn nói với hắn, thực lực của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, hiện tại Nghệ Phong lại có thể đối chọi với Á Nhĩ Lan. Điều này cũng nói rõ, Nghệ Phong ít nhất có thực lực nhân cấp. Trong thời gian mấy tháng, từ một một phế nhân tu luyện đến nhân cấp. Điều này sao có thể? Cho dù trước đây hắn có nội tình thâm hậu, thì đây cũng là một kỳ tích. Thiên nghị kinh hãi nhìn nghệ phong tựa hồ có chút hiểu được vì sao nghệ phong lại có địa vị đặc biệt như vậy ở thánh địa tốc độ như vậy, không phải thứ người khác có thể sở hữu. Ngược lại là thi đại nhi trên mặt nàng đầy vẻ dạng rỡ Nếu nghệ phong không phải là phế nhân, nàng cũng không cần cố kỷ khi tiếp xúc với hắn. Ha ha, không khiến ngươi thất vọng chứ? Nghệ Phong nhìn Á Nhĩ Lan ở trước mặt đang nhìn mình đầy khó tin, khẽ cười nói. Một quyền này có thể che miệng của tất cả mọi người sao? Còn có mấy người có thể tin biệt xanh phế nhân này chứ? Ngươi không phải phế nhân thì thế nào, lão tử đồng dạng vẫn đánh ngươi. Mặc dù trong đáy lòng Á Nhĩ Lan rất khiếp sợ. Thế nhưng lực đạo trên quyền vừa rồi cũng nói cho hắn biết thực lực của người trước mặt không mạnh bằng mình. Ầm. Quyền tiếp theo của Ái Nhĩ Lan ẩm chứa lực đạo cường đại lại đánh vào khoảng không, mang theo từng đạo cơn lúc tiếng xé xó mạnh mẽ vang lên bên tai mọi người. Tiểu tử, có bản lính thì đừng trốn. Ái Nhĩ Lan khinh thường nhìn nghệ phong, gân xanh trên nắm tay nổi lên, đấu khí trong cơ thể quấn quanh phía trên lóe ra quang mang. Ngu ngốc. Nghệ phong khinh thường thốt ra từ này. Có kẻ nào lại từ bỏ sở trường của mình, dùng nhược điểm đấu với người khác? Lời nói tràn đầy châm chọc trong nháy mắt khiến sắc mặt á nhĩ lan tối đen cơn tức giận bao trùm toàn thân, nắm tay lại nắm chặt thêm vài phần, gân xanh trên chán bạo động, khuôn mặt anh Tuấn có vẻ giữ tợn không gì sánh được, có thể thấy được hai từ, ngu ngốc này đã khiến hắn tức giận đến cực điểm. Ngươi muốn chết? Một câu giống giận vang lên, đấu khí trong cơ thể An Nhĩ Lan giống như xiềng xích theo huyền bay ra, đấu khí cường đại đập vào kinh mạch, khiến mặt hắn có chút vặn vẹo. Hiển nhiên chiêu này đã mang tới thương tổn cực đại cho hắn. Chuyện Mị Ảnh tác giả Anh giai Ngây thơ, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.comgg. Chương chín chiến thắng chấn động nhìn đấu khí sống như xiềng xích không ngừng hiện lên trên nắm tay ánh mắt của nghệ phong cũng trở nên thâm trầm vũ khí này hắn đã từng nhìn thấy trong vũ khí các công pháp nhật sai cấp thấp xiềng xích ấm. mặc dù chỉ là công pháp nhật sai cấp thấp thế nhưng sức bật lại cực kỳ cường hãn có thể sánh ngang với nhật sai trung cấp đồng thời Người thi triển cũng phải chịu đựng thống khổ cực lớn, xiềng xích vặn xoắn kinh mạch đau đớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không ngu ngốc đón đỡ chiêu này của y, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng. Nếu hắn trực tiếp đón đỡ, hắn sẽ lập tức nằm luôn ở đây. Thân ảnh Nghệ Phong không ngừng biến ảo, mỗi lần nắm tay bảo kính lướt qua người hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nóng rực bên trong. Nhiều lần vồ hụt, khiến không khí trong không gian gích xả bắn ra, không khí vô hình phản phất giống như mặt nước cực đại, mang theo từng đợt sóng vỗ bắn ra xung quanh có thể thấy được lực đạo trong quyền này. Một quyền này cũng khiến tất cả mọi người chấn động. Không ngờ ai nhí lan cũng không phải kẻ xuất sắc lại có vũ ký cường thế như vậy, phong hình bay qua mặt bọn họ. Khiến trong mắt hiện lên một đảo nóng cháy, thì đại nhi và thiên nghịch liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ có thể không sợ hãi vũ khí nhật sai, thế nhưng huyền pháp bá đảo và ngang ngược như vậy lại khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ. Kinh khí lướt qua người, khiến nghệ phong vô cùng cẩn thận. Quyền pháp này không chỉ có lực đạo bá đạo kinh người, quan trọng nhất là tốc độ gia huyền ngày càng đề thăng, mấy quyền vừa rồi nghệ phong thiếu chút nữa không kịp né tránh. Quyền kình sát bên người khiến hắn cảm giác lồng ngực nóng rực khốn khiếp. Tại sao tên gia hỏa này lại tu luyện được như vậy? Giềng xích ấm của hắn ít nhất luyện tới đại thành bằng không tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Nghệ phong thầm mắng chửi. Thế nhưng không thể không cảm thán. Mỗi một vị đệ tử thánh địa đều là thiên tài kiệt xuất. Trước đây, hắn thật sự đã quá xem thường mọi người. á Nhĩ lan có thể chịu khổ như vậy để luyện thành xiềng xích ấm. Còn những người khác thì sao? Sợ là tất cả bọn họ đều ẩm giấu rất nhiều bí mật. Nghệ phong chật vật tránh né. Khiến phần lớn những người đứng xem âm thầm vui mừng, hận không thể đánh một quyền lên người nghệ phong để hắn vĩnh viễn không dậy được nữa. Nghĩ vậy tất cả đều đưa áng mắt về phía thân ảnh giống như nữ thần, lại phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của nàng lấp lánh nụ cười, hình như không có chút lo lắng. Cảnh tượng này khiến bọn họ càng giận dữ tựa hồ quên mất thân phận phế nhân của nghệ phong, hướng về giữa sân mắng to. Ái nhí lan đánh tên tiểu tử đó thành thịt vụn đi đánh chết hắn. á Nhĩ lan nghe thấy những tiếng sống sận kia, hắn không nhìn được hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Mặc dù bản thân hắn hiện tại đang chiếm thế thượng phong, thế nhưng vẫn không có cách nào xử lý được tiểu tử này. Tốc độ dù gì cũng có thể né tránh nắm đấm của hắn. Mặc dù chỉ hơi mỏi mệt. Thế nhưng đau đớn của đấu khí trong kinh mạch mang đến khiến chán hắn toát mồ hôi lạnh, khóe miệng hơi co lắp. Nghệ phong tựa hồ không chú ý tới những điều này, hắn vẫn chớp đồng thân ảnh như trước, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Trận chiến này hình như sắp xếp cho hắn để nghiệm chứng thân pháp mì ảnh tu luyện như thế nào. Phong ca ca ca ca thật nhô nhược, chỉ biết lẩn trốn. Nghệ Phong lại một lần nữa tránh thoát nắm đấm bá đạo, nhưng một thanh âm giống như tinh linh bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nghệ Phong biết tiểu ma nữ rõ ràng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Hiển nhiên hiện tại nàng xem màn kịch này có chút khó chịu, muốn có chút kích thích. Nhưng lẽ nào tiểu ni tử này thực sự cho rằng ta có thể đón đỡ nắm đấm của ái nhĩ lan hay sao? Người nhô nhược thì Đại Nhi kêu to, khiến trong nháy mắt tất cả mọi người đều hưng phấn tất cả đồng loạt kêu nghệ phong nhô nhược hiển nhiên, cấu nói này của Thi Đại Nhi khiến bọn họ đều sảng khoái Câm miệng các ngươi mới là người nhô nhược thì Đại Nhi khẽ kêu lên, đưa đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn mọi người Rất có khuyên hướng giết người. Nhãn thần này trong nháy mắt khiến mọi người tâm như hến tất cả lại chuyển hướng ánh mắt về phía nghệ phong trong sân, hận không thể quát hắn. Trên khuôn mặt lạnh lùng của thiên nhịp lúc này cũng hiện lên một tia nghiền ngấm. Xem ra tiểu ma nữ này cũng học được ở nghệ phong rất nhiều thứ. Ít nhất chiêu này chỉ cho phép châu quan phóng họa, không cho phép bách tính đốt đèn nhóm lửa. Nghệ Phong cảm giác được từng ánh mắt sát nhân kia, không khỏi cười khổ. Mẹ nó, tiểu ma nữ mắng các ngươi, các ngươi lại đi chút hận vào ta. Nhưng Nghệ Phong cũng không muốn mãi trốn tránh như vậy. Ái Nhĩ Lan lại tiếp tục tung quyền tới, co quắp trên mặt càng thêm lời hại. Quyền thế vừa rồi còn bá đạo đến cực điểm cũng hơi yếu đi vài phần nghề phong nhìn á nhĩ lan tiếp tục tung huyền về phía mình nhãn thần của hắn sáng lên chính là lúc này trong sự khó hiểu của mọi người Nghệ phong chậm rãi vươn cánh tay phải trắng trẻo khiến nữ nhân cũng phải đố kỵ nghênh đón huyền thế bá đạo kia mọi người đều trợn chừng mắt liếc mắt nhìn nhau cảm thấy vô cùng khó hiểu Một quyền mềm nhũn này chẳng lẽ còn có thể đối chọi với một quyền vô cùng khí phách kia Nghệ Phong không phải là kẻ ngốc chứ Thế nhưng cảnh tượng phát sinh trước mắt lại khiến tất cả mọi người đứng ngây tại chỗ Tất cả rủi mắt như không thể tin được màn trước mặt mình là thật Sau khi bàn tay mềm nhũn đón nhận nắm đấm của Á nhĩ lan Bột phát ra một trận trầm muộn, mấy đạo kinh khí phục ra ngoài Hai người đều lùi về phía sau mấy bước, và bàn tay Á Nhĩ Lan lại đang run rẩy. Trận chiến này, một trưởng vụ gì của Nghệ Phong lại giành được phần thắng sao? Trong đầu mọi người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng thân ảnh của Nghệ Phong lại đột nhiên biến ảo. Trong khi Á Nhĩ Lan rút lui, nắm tay của Nghệ Phong lại nện vào lồng ngực Á Nhĩ Lan. A! Cùng với một đạo quý tích huyết hồng A nhí lan hung hăng nện xuống mặt đất. Trái tim mọi người cũng sống như mặt đất, đột nhiên chấn động mấy cái. Thất bại. Hai chiêu mà hắn xuất ra đều thất bại. Trận chiến giữa nghệ phong và á nhí lan trong nháy mắt đã lan truyền khắp thánh địa. Nghệ phong vẫn bị danh tự phế nhân bao trùm, nhưng áng sáng thần bí trên người hắn lại tăng thêm mấy phần. Nhãn thần mọi người nhìn nghệ phong càng thêm kính nể hơn trước